Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngủ tiếp đi, mới có 3 giờ sáng thôi. Sáng mai vào gặp bà lão kia, rồi tao nghĩ là ít nhiều mày cũng biết được điều gì đó. Ừ, vậy mày chợt mắt đi, chắc tao giờ không ngủ được nữa rồi. Vậy kệ xác mày. Nói xong đức quay về phía giường mình, với vẻ mặt hậm hực, còn Long thì nằm đó. Với tay lấy chiếc điện thoại, Long như muốn tìm kiếm điều gì đó. Rồi ngủ lúc nào không hay. tiếng chuông báo thức vang lên đánh thức cả hai vừa mở mắt đức đã quay sang hỏi dậy chưa thấy ổn không không sao đâu mày không sao mà tối qua sợ xanh cả mặt thôi giờ chuẩn bị đi rồi đi chuyện đêm qua bỏ qua đi ok sau khi chuẩn bị ăn sáng tại ở homestay xong cả hai thanh toán tiền phòng không quên hỏi ông chủ homestay con đường mòn cuối bản nghe thấy hỏi về con đường mòn ông chủ homestay đáp hay cậu làm gì Mà hỏi đi vào đó vậy Đang lung túng chưa biết trả lời sao thì Đức nói Dạ không anh Muốn đi vào rừng trụ vài kiểu ảnh rồi về thôi ạ Ngay vậy ông chủ homestay đáp Đường đó không đi xe máy vào được đâu Hai cầu cứ để xe ở đây Lúc nào về thì lấy Mà còn đường đó ngày xưa dân bản còn hay vào kiếm la thuốc Với săn bắt còn dễ đi Giờ chắc cỏ cũng đến đầu người rồi Giờ sẽ gọi anh chủ homestay là T nhé Cảm ơn anh chủ nhắc nhở Rồi cả hai đi theo hướng chỉ dẫn của anh đến cuối làng trên đường đi Đức Hỏi. Bà ta chỉ nói đi hết con đường mòn thôi đúng không? Ừ, rồi bà ta chỉ tiếp. Cái gì? Chỉ kiểu gì vậy? Tao làm sao biết được chứ? Sau khoảng 15 phút thì cả hai cũng đến con đường mòn cuối bản. Đúng như anh Tê nói, con đường này quả thật rất rậm rạp và cả hai nhìn nhau rồi bắt đầu bước đi vào trong con đường mòn. Càng vào sâu bên trong thì vẻ âm u của khu rừng càng lộ rõ. Tuy có chút sợ hãi, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao. Khoảng một tiếng sau thì cả hai đến một con suối nhỏ, cũng là hết con đường mòn. long quay sang hỏi. Mấy giờ rồi mày? 7 giờ 10 phút. Hết đường mòn rồi đó, giờ đi đâu? Tao không biết. Thế thằng bạn cũng ngơ ngác Đức nói. Có khi nào là bà ta nói đùa tao với mày không? long không trả lời mà ngồi xuống cạnh dòng suối, bỗng lòng nghe như có ai nói bên tai Đi theo con suối về hướng Tây Long giật mình nói với Đức Hướng Tây Đức ơi Bà ta bảo với tao là hướng Tây Đức ngạc nhiên nói Bà ta bảo mày bao giờ Sao mà tao không biết mà hướng Tây là hướng nào Bảo lúc nào không quan trọng Lấy điện thoại lên mở lá bàn lên Ờ ờ đây Đi hướng này Vậy là cả hai cứ vậy men theo hướng Tây con suối Đi chừng 30 phút Thì thấy một ngôi nhà sàn nhỏ phía trước cửa nhà Có đặt một chậu cây hoa màu đỏ rất lạ mắt có lẽ là đây chăng đức hỏi chắc vậy vào hỏi xem nào cả hai bước đến cửa ngôi nhà chưa kịp gõ cửa thì giọng nói của bà lão đã vang lên hai cậu đến rồi à hai mỗi người một bông hoa ngoài cửa rồi vào đi theo lời bà lão cả hai cầm mỗi người một bông hoa rồi mở cửa bước vào đằng sau cánh cửa là một không gian cũng khiến cả hai bất ngờ lắm chính diện là một ban thờ nhỏ hai bên là hai chậu hoa giống ngoài cửa chính Giữa bàn thờ có một bình thủy tinh nhỏ. Phía trước chiếc bình là bát lư hương. Phía giữa căn nhà là một chiếc bàn. Trên mặt bàn có một cành trúc nhỏ, nhìn rất thích mắt. Hai cậu ngồi đi. Bông hoa hai cậu vừa mang vào, có thể bỏ ra được rồi. Nghe thấy lời bà lão cả hai lấy hai bông hoa ra để lên mặt bàn. Vừa bỏ bông hoa ra, thì Long giật bắn mình khi bông hoa của mình đã chuyển dần sang màu đen, còn của Đức thì vẫn giữ nguyên màu sắc. Thắc mắc Long hỏi, Sao bông hoa của tao Chuyển thành màu đen thế này Nghe Long nói bà Lão cất tiếng giải thích À Một loại hoa ta luyện dùng để tẩy âm khí Với những người có vong theo Hay đi theo nghiệp âm Thì âm khí đeo bám trên người họ thường khá nặng Đức quay sang nhìn Long rồi hỏi bà Lão Vậy là nó có vong theo thật hả bà Đúng vậy Ngay khi gặp cậu ta Lão đã cảm thấy có điều bất thường Hôm nay khi cậu ta tới đây Thì ta dám chắc rằng cậu ta đã bị vong theo Đang nói chuyện thì đứa bé con hôm qua đi lên bà lão để nói Đứa nhỏ này ngày trước Ta đi rừng thì gặp nó được bò ở ven suối Nên mang về chăm lo Còn đứa nhỏ bầu bạn cũng bớt phần tuổi già Và một phần cũng theo ta học Pháp Ít ra khi ta không còn Thì nó vẫn có thể sống tốt Thấy hai người đứa nhỏ vội chào Rồi chạy đến ngồi cạnh bà lão rồi thù thỉ Hai anh hôm qua hả ba Ừ Bà lão xoa đầu đứa nhỏ rồi trả lời Lúc này thì lòng mới lên tiếng Vậy giờ có cách nào để giải vong không thưa bà? Giải được hay không thì ta cần phải biết vì sao vong đó lại thâu cầu. Việc đó... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net